Tiết 2. Những thương phản của lý trí thuần túy. Can dành cho tiết này nhiều công phu trình bày và một số trang quan trọng, 95 trang so với 49 trang dành cho phần luận về linh hồn trước đây, và 40 trang dành cho vấn đề thượng đế sau này. Tại sao? Can không nói, nhưng ông để lộ duyên cớ trong một trang ngay đầu thiên này, những võng luận của lý trí thuần túy chỉ sinh ra một ảo tưởng nào đó về chủ thể suy tưởng thôi và phía đối nghịch không lấy đâu ra được một ảo tưởng từ trong những quan niệm của lý trí. Trái lại khi lý trí nhìn vào mối tổng hợp của các hiện tượng trong thiên nhiên, nó bị ảo tưởng nhiều hơn và bị vướng vào những mâu thuẫn lớn lao về vấn đề vũ trụ, đến nỗi nó phải từ bỏ những võ đoán của nó. Nơi những võng luận ta chỉ thấy bốn phán quyết của tâm lý duy lý, rồi ta thấy can lần lượt chứng minh rằng những phán quyết này vô bằng. Còn nơi đây... Can sẽ đặt những ý tưởng của khoa vũ trụ học duy lý, Cosmology Rational, đối chiếu nhau từng cặp một, như kiểu Phật Thích Ca kể chuyện những anh mù sờ voi rồi cãi nhau. Can để cho hai phe chống phá nhau rồi kết luận rằng cả hai bên cùng không đưa ra được lý chứng nào thích đáng để biện hộ cho chủ trương của mình, nên ông giáp lưng chúng lại và đuổi cả hai bên về. Nếu cuốn phê bình lý trí thuần túy nhắm phê bình những chỗ quá trớn của lý trí thuần túy. Thì đây là chỗ can thực hiện sự phê bình đó một cách thỏa mãn hơn cả. Chữ, vũ trụ, ở đây nghĩa là gì? Can hiểu vũ trụ là vũ trụ của các thuyết vũ trụ học thời đó, tức những ý tưởng người ta có về vũ trụ. Ta nên nhớ ông chỉ làm công việc phê bình thôi, ông chưa đưa ra một chủ trương nào của ông hết. Ông gọi các ý tưởng của các thuyết vũ trụ học là những ý tưởng siêu nghiệm, vì bản chất của các ý tưởng như thế là áp dụng những phạm trù vào những đối tượng tuyệt đối, vô điều kiện. Ta có tri thức về những sự vật trong vũ trụ, vì chúng nằm trong những điều kiện trực giác của ta. Nhưng ta không thể tri thức vũ trụ xét như là một đối tượng duy nhất. Vì nó vượt quá khả năng trực giác của ta. Khi ta quan niệm vũ trụ, ta có biểu tượng về một toàn thể tuyệt đối của tất cả các hiện tượng khả giác. Nhưng con người làm sao có được một trực giác về cái tuyệt đối bao la đó. Con người đâu có trực giác về toàn thể không gian hay toàn thể thời gian mà dám phán quyết về vũ trụ. Các học thuyết về vũ trụ đã thản nhiên đưa ra những phán quyết phản nghịch nhau như ta thấy can trình bày trong những cặp tương phản sau đây. Đối nghịch thứ nhất giữa các ý tưởng siêu nghiệm, chính đề, vũ trụ có khởi điểm trong thời gian, và có giới hạn trong không gian. Phản đề, vũ trụ không có khởi điểm trong thời gian và cũng không bị giới hạn trong không gian, nhưng là vô cùng trong không gian cũng như trong thời gian. Chính đề, phía chủ trương chính đề đã chứng minh lập trường của họ như sau. Vũ trụ có khởi điểm trong thời gian, vì nếu không thì mỗi lúc đều có một vô cùng trôi qua, nghĩa là có một chuỗi vô cùng những hiện tượng trôi qua trong vũ trụ. Mà bản tính của cái vô cùng là không qua được. Cho nên nói một chuỗi vô cùng đã trôi qua là nói một điều mâu thuẫn, bởi vậy phải công nhận vũ trụ có khởi điểm trong thời gian. Về điểm thứ hai, nói vũ trụ vô hạn trong không gian, tức cũng như nói rằng vũ trụ là một dữ kiện vô cùng. Ta làm sao mà biết được cái vô cùng? Bởi vậy phải kết luận rằng vũ trụ có giới hạn trong không gian. Phản đề, bên phản đề cũng đưa ra những chứng minh không kém bén nhọn, nếu không nhận vũ trụ vô cùng trong thời gian, thì phải nhận rằng nó có cùng, có khởi điểm. Như vậy là chủ trương rằng trước khởi điểm của vũ trụ, đã có một thời gian trống rỗng. Mà thời gian trống rỗng là thời gian hư vô, không thể có vũ trụ trong đó. Cho nên phải công nhận rằng vũ trụ vô cùng trong thời gian về tính chất vô hạn của không gian cũng thế, nếu người ta bảo vũ trụ có giới hạn, tức cũng như nói rằng vũ trụ bị giới hạn bởi một không gian trống rỗng. Một không gian trống rỗng ngoài biên vũ trụ là cái không thể hiểu được. Vậy phải kết luận rằng vũ trụ vô cùng trong không gian. Để ý một chút, ta thấy ngay những lập luận của cả đôi bên đều xây trên luận chứng phản chứng, đẩy đối phương vào chỗ tự mâu thuẫn để rồi buộc họ phải nhận luận đề của ta. Như vậy cả hai bên cũng tỏ ra có khả năng phá đối phương, nhưng không bên nào đưa ra được một lý chứng tích cực để biện minh cho chủ trương của mình. Trung quy của hai bên đều chỉ đưa ra những lý luận thuần lý, không dựa vào một sự kiện hiện hữu nào hết. Hai bên đã so gươm nhau trên lãnh vực luận lý thuần túy, mà ta biết, theo luận lý, hai mệnh đề tương phản nhau thì không có thể cùng đúng, nhưng có thể cùng sai. Thí dụ anh ba nói, tất cả các cụ đều bảo thủ. Còn anh Tư nói, tất cả các cụ đều không bảo thủ. Hai anh chống nhau, nên không thể cả hai cùng đúng, nhưng có thể cả hai anh cùng sai. Trong trường hợp này, thì sự thực là, nhiều cụ, chứ không tất cả, tỏ ra bảo thủ, và một số, như các cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ, thì không bảo thủ. Đổi nghịch thứ hai giữa các ý tưởng siêu nghiệm. Trong vũ trụ, tất cả các bản thể đều được cấu tạo bằng các thành phần đơn sơ, cho nên chỉ có những vật đơn sơ hoặc kết thành bởi những đơn tố. Chính đề, phản đề, trong vũ trụ không có vật nào được cấu tạo bằng các thành phần đơn sơ, và không có gì gọi là đơn sơ trong vũ trụ hết. Chính đề, họ chứng minh rằng, nếu bảo các bản thể đa hợp không kết thành bởi những thành phần đơn tố, thì thức là không có đơn tố và như vậy sẽ không có gì hiện hữu cả. Thực vậy, một là phải nhận rằng tất cả các sự vật đều đa hợp, hai là phải nhận rằng các sự vật đều kết thành bởi đơn tố. Mà giả thuyết thứ nhất không thể chấp nhận được, vì không lẽ mỗi đơn tố lại là kết tinh của nhiều bản thể khác. Cho nên phải nhận giả thuyết sau, tức nhận rằng các bản thể đều được cấu tạo bởi những đơn tố, và do đây chỉ những đơn tố là thực sự hiện hữu trong vũ trụ. Phản đề, bên phản đề cũng chứng minh không kém chặt chẽ bằng những luận lý sau đây, nếu nói vạn vật được cấu tạo bởi những thành phần, tức đơn tố, thì cũng phải nhận rằng các đơn tố này chiếm những vị trí không gian. Mà chiếm không gian có nghĩa là được cấu tạo bởi nhiều yếu tố đúc lại. Và nếu thế thì rút cục phải công nhận rằng chính những đơn tố lại được cấu tạo bởi những bản thể. Thực là mâu thuẫn, Muốn tránh mâu thuẫn chỉ còn cách là chấp nhận phần thứ nhất của phản đề, trong vũ trụ không có sự vật nào được cấu tạo bởi những đơn tố. Phần thứ hai của phản đề là, không có gì gọi là đơn tố trong vũ trụ. Điều này dễ chứng minh vì ta không gặp một cái gì hoàn toàn đơn thuần trong vũ trụ. Vậy phải kết luận như chủ trương của phản đề trên đây. Đối nghịch thứ ba giữa các ý tưởng siêu nghiệm, luật nhân quả trong thiên nhiên không đủ giải nghĩa sự phát sinh của tất cả các hiện tượng trong vũ trụ. Vậy cần thiết phải truy nhận một nguyên nhân tự do để giải nghĩa những hiện tượng kia. Chính đề, phản đề, không có tự do nào hết, và tất cả các sự vật trong vũ trụ đều phát sinh theo những định luật của thiên nhiên. Chính đề, họ chứng minh lập trường của họ như sau. Theo những định luật của thiên nhiên, mọi vật xuất hiện trong vũ trụ đều giả thiết một nguyên nhân. Nhìn vào toàn thể vạn vật trong vũ trụ, ta chỉ thấy những khởi điểm thứ đệ, commencement support, nghĩa là những cái sinh ra cái khác nhưng chính mình chúng cũng do những cái khác nữa mà ra, chứ ta không thấy một khởi điểm nguyên nguyên nào hết. Như vậy nói, tất cả các hiện tượng nhân quả đều nằm trong các định luật của thiên nhiên, là nói một câu mâu thuẫn, mâu thuẫn vì lui lại chỗ hiện tượng nguyên thủy, ta thấy. Một là nó có nguyên nhân trong thiên nhiên, thì nguyên nhân đó lại cần một nguyên nhân đi trước nó, và như thế nó chưa phải là nguyên nhân trên hết. Hai là ta phải công nhận một nguyên nhân ngoài vũ trụ, đó là nguyên nhân tự do, theo nghĩa nó không đứng vào chuỗi những sự vật bị chi phối bởi nguyên lý nhân quả trong thiên nhiên. Phản đề, phía này đối đáp ngay rằng, giả thử có một nguyên nhân tự do như thế, thì đó không thể gọi là một nguyên nhân, vì nguyên nhân là cái gì được xác định bởi nguyên lý nhân quả. Vậy nguyên nhân siêu việt đó hoàn toàn ở ngoài luật nhân quả của thiên nhiên. Còn như nếu nguyên nhân này cũng bị xác định theo định luật thiên nhiên, thì không còn là nguyên nhân tự do nữa. Tự do và thiên nhiên là hai cái đối nghịch nhau, một đàng chịu quyền và một đàng vượt trên những định luật. Thiên nhiên gây thắc mắc và khó khăn cho ta, vì nhìn thiên nhiên ta muốn ngược dòng lên tới chỗ nguyên nguyên của các hiện tượng, nhưng khả năng con người, với hữu hạn của trực giác, lên làm sao được chỗ nguyên nguyên đó dầu sao thiên nhiên có thể được coi là một hệ thống bảo đảm sự duy nhất của kinh nghiệm và tính chất nhất tề của các định luật. Còn như nguyên nhân tự do kia, theo phía phản đề, chẳng qua chỉ là một quan niệm, một ảo tưởng có thể xoa dịu sự đòi hỏi của lý trí, nhưng chính nguyên nhân tự do này sẽ phá vỡ nguyên lý nhân quả là cái bảo đảm cho kinh nghiệm và sự suy tưởng thường nghiệm của ta. Chính đề, vũ trụ bao hàm một cái gì tuyệt đối tất yêu, hoặc đó là thành phần, hoặc đó là nguyên nhân của vũ trụ. Đối nghịch thứ bốn giữa các ý tưởng siêu nghiệm, phản đề, không đâu có một hữu thể tuyệt đối tất yếu, dầu là trong vũ trụ, dầu là ngoài vũ trụ xét như là nguyên nhân của vũ trụ. Chính đề, họ chứng minh thế này, vũ trụ là một toàn thể những hiện tượng, tức những sự vật bất tất, sinh sinh diệt diệt. Các sự vật bất tất này phải dựa trên một hữu thể tất yếu như dựa trên nền tảng của chúng. Nếu không, ta không thể giải nghĩa sự hiện hữu nhất thời và bất tận của chúng. Vậy cần thiết phải nhận có một hữu thể tuyệt đối tất yếu trong vũ trụ. Phản đề, họ lập luận như sau, cho rằng vũ trụ là một hữu thể tất yếu, hay cho rằng có một hữu thể tất yếu đi nữa thì, một là phải công nhận có một khởi thủy tuyệt đối, nghĩa là một cái gì không cổ nguyên nhân. Nhưng ta không thể chấp nhận điều này vì trái với luật thiên nhiên. Hai là nhận rằng toàn thể vũ trụ tất yếu, nghĩa là tất cả các hiện tượng trong thiên nhiên đều không có khởi thủy, không có nguyên nhân. Nhưng như thế lại càng phi lý hơn. Vậy phải công nhận có một hữu thể tuyệt đối ở ngoài vũ trụ chăng Nhưng nếu ở ngoài thì hữu thể này hành động thế nào trong vũ trụ được? Vì nếu hành động thì hành động của nó diễn ra trong thời gian và không gian, và như vậy là ở trong vũ trụ dối. Thế là lại mâu thuẫn. Cho nên kết luận phải nhận rằng, giàu trong vũ trụ hay ngoài vũ trụ không đâu có một hữu thể tuyệt đối tất yếu sau khi lần lượt khảo sát tất cả những lập luận của các phái vũ trụ học duy lý mà ông cũng gọi là vũ trụ học giáo điều, can đưa ra hai nhận định tổng quát giải thích tại đâu người ta đã sa vào những quyết đoán quá đà như vậy. Một, những vấn đề quy tụ trong bốn vấn đề kia là những vấn đề tự nhiên con người ai cũng phải đặt cho mình, không thể tránh được. Chiết tây phương từ Thales, Socrates, Plato tới nay chứng minh điều này. Và ai đọc lịch sử chiết Ấn Độ? Nhất là cuốn Bà La Môn Võng Kinh, Brahma Ha La Sutra, tức cuốn đầu trong bộ tạng kinh, Sutra Pitaka, cũng thấy ngay những vấn đề như vũ trụ có cùng hay vô cùng, có hạn hay vô hạn, con người có hay không có đồng nhất tính khi sống và sau khi chết, sau khi chết có còn hiện hữu không hay chỉ là hư vô vân vân. Phật Thích Ca đã kê khai tất cả 84 học thuyết đối nghịch nhau. Như vậy con người bất cứ ở văn minh nào và thời đại nào cũng không thể không tự đặt cho mình những vấn đề kia vì chúng trực tiếp liên can đến sinh hoạt tinh thần của con người. 2. Vậy chúng ta không có quyền thoái thác hoặc nhìn các vấn đề đó với cặp mắt sửng dưng, bởi vì đối tượng của những tranh luận đó ăn liền với bản chất con người chúng ta, cho nên ta có bổn phận nghiên cứu cẩn thận với hy vọng rằng, những tranh luận của vũ trụ học duy lý kia đã do một sự lầm lẫn, cho nên một khi phá tan được sự lầm lẫn này, lý trí con người sẽ tìm lại được quyền hành lâu dài và an định đối với trí năng và các giác quan. Sự vô lý của các học thuyết kia không ở tại đối tượng những vấn đề họ tranh luận, nhưng ở tại cách giải quyết của họ, một giải quyết dựa trên những sự lầm lẫn, những ảo tưởng. bởi vậy ta vẫn giữ hy vọng sẽ giải quyết một cách đứng đắn, một khi biết tránh con đường của vũ trụ học duy lý. Nhìn vào hai phía, tạm gọi là phía chính đề và phía phản đề, can nhận thấy lập trường bên chính đề có tính chất giáo điều và bên phản đề có tính chất suy nghiệm và hoài nghi. Chủ trương của phía giáo điều có nhiều ưu điểm. Trước hết là có lợi cho đời sống luận lý và đời sống tôn giáo. Rồi cũng có lợi cho sự suy tưởng và việc truy tầm, vì các phán quyết của chính đề có thể thỏa mãn những đòi hỏi của lý trí đi tìm tuyệt đối. Sau cùng các phán quyết của chính đề còn ưu điểm thực tế vì được coi là phổ thông hơn. Phía phản đề không mang lại ích lợi thực tế nào cho sinh hoạt luận lý và tôn giáo, trái lại còn làm hại những nền móng của sinh hoạt đạo đức và tôn giáo. Nhưng lập luận của họ mang lại nhiều ích lợi khả quan cho sự suy nghiệm. nó phá đổ những kết luận viển vông của phía giáo điều và bắt lý trí phải coi lại những phán quyết của mình. Như vậy, nếu thuyết suy nghiệm chỉ nhắm sát phạt sự liều lĩnh và tính cách quá tự cao của lý trí, thì hẳn nó dạy ta nên thận trọng trong các yêu sách của ta và dè dặt trong các phán quyết của ta. Còn như nếu duy nghiệm cũng muốn trở thành một học thuyết thì nó cũng giáo điều. Nói cách khác. Nếu duy nghiệm chủ trương phủ quyết tất cả những gì vượt quá tri thức thường nghiệp, thì nó cũng vấp vào tội đi quá đà như phía chính đề. Một lần nữa Can bảo giữa hai phía chính đề và phản đề, không có mâu thuẫn thực sự, và cả hai đều có thể đúng. Nhưng đó là xét riêng từng thuyết, còn như đây thì hai thuyết đối nghịch nhau, không lẽ cả hai cùng đúng. Nhân đó ta phải nghiên cứu thận trọng để vạch ra chỗ quá đà của cả hai bên. Chỗ quá đà đó, Can đã nêu lên nhiều lần trong thiết này chỉ tại ý chí đã lầm lẫn một ý tưởng với một tri thức lầm lẫn những ý tưởng của lý trí thuần túy là những cái con người không thể có kinh nghiệm với những quan niệm của trí năng là những đối tượng ta có thể tri thức được tóm lại những luận chứng của vũ trụ học duy lý đã vượt từ những sự vật bị điều kiện trong thế giới hiện tượng lên tới những hiếu thể không bị điều kiện tức tuyệt đối coi những hiếu thể tuyệt đối này như điều kiện tất yếu của toàn thể chuỗi hiện tượng khi vũ trụ học duy lý đưa ra những luận cứ trên kia Khoa đó đã thản nhiên dựa vào một sự kiện khả nghiệm để rồi kết luận phải có một cái gì vượt quá khả năng chi thức của ta. Những thực tại siêu việt đó, quả thực ta có những ý tưởng, nhưng ta không có những trực giác, thành thử ta không thể có tri thức thực về chúng. Vậy cần phải phân biệt rõ ràng hai thế giới đó, thế giới khả giác và thế giới khả niệm. Ta chỉ có tri thức về cái trước, còn về cái sau ta chỉ có ý tưởng thôi. Tìm ra được căn do của những kết luận quá đà rồi. Can hãnh diện trình bày quan điểm của ông. Ông quả quyết, trong tất cả các học thuyết, chỉ riêng triết lý siêu nghiệp, philosophy transcendental, của ông có khả năng coi tất cả các vấn đề đặt ra cho lý trí là có thể giải quyết được, và không nên vịn cớ sự rốt nát của loài người hay lấy lẽ vấn đề quá sâu thẳm để tránh đưa ra một giải đáp đầy đủ. Quan niệm của lý trí đã bắt ta đặt vấn đề, thì cũng quan niệm đó phải cho ta đủ khả năng để giải quyết vấn đề bởi vì đối tượng của quan niệm nằm ngay trong quan niệm. Đặc tính của các ý tưởng siêu nghiệm về vũ trụ là chúng làm ta coi đối tượng của chúng là những dữ kiện trong khi thực sự không phải là những dữ kiện nhưng chỉ là những ý tưởng suông Ta làm thế vì ta mắc vào hai ngộ nhận. Ngộ nhận thứ nhất là ta thường coi vạn vật trong thiên nhiên như những vật tự thân, trong khi chúng chỉ là những hiện tượng cho ta. Ngộ nhận thứ hai cũng do ngộ nhận thứ nhất trên đây mà ra, nó làm ta coi không gian tức mô thức của vũ trụ, như một cái gì tự thân và chi thức được. Vấn đề không dễ hiểu tí nào, bởi vậy can giải nghĩa điều này nhiều lần khác nhau trong chín tiết liên tiếp của cuốn phê bình lý trí thuần túy. Sau đây là một đoạn tương đối tổng quát và rõ ràng hơn cả, chỉ chi giác và kinh nghiệm, tức tiến triển thường nghiệm từ chi giác này tới chi giác kia, là dữ kiện thực sự của ta. Còn những hiện tượng chỉ được coi là thực tại vì ta chi giác chúng. Khả năng trực giác cảm giác của ta chỉ là khả năng lãnh nhận, nhờ đó ta có thể bị kích thích một cách nào đó bởi những biểu tượng, những biểu tượng này được gọi là những đối tượng của tri thức, vì chúng được liên kết và xác định chiếu theo những định luật về nhất thể tính của kinh nghiệm trong tương quan của chúng với trực giác thuần túy của ta, tức không gian và thời gian. Ta không thể biết gì về những thứ nguyên nhân bất khả giác của các biểu tượng. Vậy ta không thể trực giác những nguyên nhân đó và không thể coi đó là những đối tượng. Tuy nhiên ta có thể coi nguyên nhân khả niệm của những biểu tượng nói chung như thế là một đối tượng siêu nghiệm, upset transcendental, để có cái gì thích ứng với cảm năng xét như cảm năng là một khả năng lãnh thụ. Ta vừa nghe Can nói đến loại đối tượng siêu nghiệm, và theo ông thì đó là một cái gì tương ứng với quan niệm nói chung và cảm giác tính nói chung. Cảm giác tính nói chung hay cảm năng, là khả năng cảm thụ siêu nghiệm, cũng gọi là trực giác thuần túy với hai hình thức không gian và thời gian. Vậy ta có trực giác về những đối tượng siêu nghiệm kia, nhưng đây không phải là trực giác khả giác, mà chỉ là trực giác thuần túy, một thứ trực giác vô nội dung. Nếu là trực giác khả giác, ta đã có tri thức. Còn nếu trực giác mà thuần túy, tức vô nội dung thì ta có gì? Có ảo tưởng, ảo tưởng này không ai tránh được, nên gọi là ảo tưởng siêu nghiệm. Can còn viết thêm Ta có thể gán cho đối tượng siêu nghiệm kia tất cả toàn thể các chi giác ta có thể có cùng là mối liên lạc giữa các chi giác đó, rồi ta coi đối tượng siêu nghiệm kia như là một dữ kiện, đo nê, trước khi ta kinh nghiệm. Như vậy, ta có thể nói rằng những thực tại trong quá khứ đã trở thành dữ kiện trong đối tượng siêu nghiệm của kinh nghiệm. Tuy nhiên ta phải nhớ rằng những sự kiện quá khứ đó chỉ là đối tượng cho tôi và đã chỉ là thực tại trong quá khứ vì tôi hình dung rằng cứ đi ngược dòng cái chuỗi những chi giác thế nào tôi cũng gặp lại thời gian quá khứ mà tôi coi là điều kiện của thời gian hiện tại. Vậy khi tôi hình dung tất cả các đối tượng của giác quan, tức vạn vật hiện hữu ở mọi nơi và mọi thời, ta không đặt chúng ở trước kinh nghiệm, nhưng biểu tượng đó chỉ là ý tưởng tôi có về toàn thể những kinh nghiệm tôi có thể có thôi. Hai ý tưởng nòng cốt trong câu của can trên đây là A. Ý tưởng siêu nghiệm đây là ý tưởng về vũ trụ, mà ta ngộ nhận là một đối tượng tri thức. Chẳng qua là biểu tượng ta có về chuỗi các hiện tượng, từ hiện tượng ta đang chi giác ngược lên tới những gì ta đã chi giác trong quá khứ. Lý trí muốn hệ thống hóa tất cả những gì nó mó tới, đây cũng thế, các ý tưởng siêu nghiệm của ta muốn coi tất cả kinh nghiệm của ta như một đối tượng duy nhất và tuyệt đối. Can nhắc lại rằng đây chỉ là những ý tưởng siêu nghiệm thôi, và đối tượng của chúng là cái ta không bao giờ kinh nghiệm được. B. Ta có thể kinh nghiệm về toàn thể các hiện tượng không? Thường ai cũng nghĩ đã biết quả thì cũng biết nhân và cũng có thể ngược lên cho tới nguyên nhân trên hết. Nhưng can nhận định rằng đó chỉ là theo nguyên tắc, chứ trong thực tế thì một mệnh đề như thế chỉ là mệnh đề phân tích, theo luận ý, chứ không phải một mệnh đề tổng hợp, thực nghiệm, như người ta tưởng. Thấy chứng, ta quyết có con gà đẻ ra nó và ta có thể tìm ra con gà nào đẻ chứng đó. Còn như nói, từ quả chứng này... Ta có thể ngược lên tới nguyên nhân trên hết của nó, thì lại chỉ là một nguyên tắc và một ý niệm thôi, vì câu thứ hai này không bao hàm một kinh nghiệm khả hiểu nào về nguyên nhân tối cao hết. Tóm lại ta không thể ngược lên tới nguyên thủy của thời gian, và cũng không thể đạt tới biên giới của không gian, hơn nữa ta không thể có biểu tượng nào về sự vũ trụ có hay không có khởi thủy, có hay không có giới hạn. Nhưng tại sao ta không thể có biểu tượng đó? Can trả lời một cách chí lý, để giải quyết vấn đề vũ trụ. Ta cần phải xem sự ngược dòng kia có phải là ngược lên tới chỗ vô cùng, hay chỉ là ngược lại vô định. Về vũ trụ, tôi chỉ có quan niệm thôi, không có chi giác nào khác ngoài cái biểu tượng về sự đi ngược từ những hiện tượng khả nghiệm tới những toàn thể tuyệt đối của kinh nghiệm. Thực ra sự đi ngược này chỉ có nghĩa là giàu có ngược lại bao nhiêu trong chuỗi những dữ kiện thường nghiệm. chúng ta vẫn không thấy một biên giới tuyệt đối nào hết, nhưng chỉ thấy rằng mỗi dữ kiện đều có nguyên nhân của nó đi trước. Vậy sự ngược lại mãi mãi một cách vô định như thế không cho ta một biểu tượng xác định nào về vũ trụ hết, và ta phải phân biệt nó với một sự ngược lại tới cái vô cùng. Can quan niệm cái vô cùng như một biểu tượng tích cực, còn cái vô định chỉ biểu tượng một cái gì mung lung tiêu cực. Thành thử, một cái thực tế, nhìn vào biểu tượng ta có về vũ trụ, cũng như các biểu tượng ta có về không gian và thời gian, ta phải công nhận rằng đó không phải là những biểu tượng rõ ràng và tích cực nhưng chỉ là những biểu tượng tiêu cực và thiếu nội dung xác định. Do đấy ta không thể có chi thức đích thực nào về vũ trụ có khởi thủy hay không, có giới hạn hay không.